Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngựa nghề kiên nhẫn cất lời Hà Lạc lắc đầu một cái Cũng kiên trì nói Em phải chờ chị nha Nói xong nhưng bụng lại không thức thời Mà kêu lên hai tiếng ọc ọc Bụng của em đang kháng nghị rồi đó Tần ngựa nghề quê quê rôi chi vào bụng của Hà Lạc Không cần phải lo cho nó Nó rất là không ngoan Không chịu tình huống Một chút cũng không có thể diện mà Hà Lạc rất là không cách khí đánh vào bụng mình một cái Tỏ vẻ như là muốn trừng phạt Tiểu Lạc à, nếu đói bụng rồi thì cứ ăn cơm trước đi Cũng không cần ngược đãi giả dày của miệng bản thân như vậy mà Hà Lăng cong môi lên cơm chịu nghe lời nói Chị ngữ nghe à, chị nói như vậy là không đúng rồi nha Chị có thể ngược đáy giả dày của bản thân Tại sao em lại không thể chứ Cô không hiểu mà chị nghĩ Nghi đang nghĩ gì Thích một người thì cũng là thích Chẳng lẽ chỉ vì hắn mà có thể để bụng đói hay sao Chị vẫn chưa đói mà Hà Lạc nghỉ ngợm đem lỗ tai sán sát vào bụng của tần ngữ nghe Nhưng mà em ngồi nói nó đói bụng rồi Làm ơn đút cho nó một chút đồ ăn có được hay không đó Đúng là quỷ nghịch ngợm đó Tần ngữ nghe buồn cười mà đẩy Hà Lạc ra Cô biết Hà Lạc quan tâm cô Nhưng mà vị giác vẫn chưa trở về Cô không có tâm trạng để ăn cơm Hà Lạc nhìn mặn lại rồi tức giận nói Đúng là ghét anh vị giác quá mà Không về cũng không thêm gọi điện thoại báo một tiếng Anh ấy biết rõ chị sẽ chờ anh ấy trở về ăn cơm cũng biết rõ em thích ăn cơm cùng với mọi người Nhưng đến bây giờ còn vẫn chưa về. Anh ấy đã đăng cố ý cho chúng ta bị đói bụng hay sao à Nghe như vậy thì về mặt của ngứa nghe trầm xuống. Tiểu lạc nói không sai. Mặc dù cô không nói rõ, nhưng mỗi ngày đều đứng ở cửa chờ mạnh vĩ giác trở về. Anh cũng biết rõ điều đó. Nếu không được anh trở về thì cô sẽ không ăn cơm. Vậy mà mỗi ngày, anh luôn cố gắng về nhà sớm một chút. Rốt cuộc thì có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ vì trộn tối hôm qua cô kích động hôn nên anh thức giận sao? Chị ngưỡng nghe à, nếu như tối nay anh Vĩ Giác không trở về thì chị sẽ không ăn cơm sao? Tần ngưỡng nghe miễn cưỡng cười một tiếng rồi lắc đầu. Không biết, chờ một lát nữa nếu chị đói bụng thì chị sẽ ăn. Em cứ ăn trước đi. Em... Tiểu Lạc à, đừng cãi lời chị nữa có được hay không. Chị đồng ý với em, chuyện tuyệt đối sẽ không ngược đáy giả dẻ của bản thân. Lạc nữa chị sẽ dạy em làm thạch hai quà, có được không nào? Hà Lạc nhắc miệng miễn cứng cười một tiếng. Từ đôi rồi, em ăn cơm trước đây. Chờ Hà Lạc đi vào trong phòng bếp Tần ngữ ngây đứng dậy đi đến cạnh cửa Tâm trạng của cô Giống như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu thốc Cứ nghĩ là đang bay trên trời Nhưng đột nhiên lại rơi xuống dưới đáy cốc Lên trên xuống xuống Cô không biết thời điểm cuối cùng Cô sẽ có nụ cười sáng lặng với lúng đồng tiền Hay sẽ là khuôn mặt cô hoàn toàn trắng bạch tay Mạnh vị giác lái xe vào cara thắt máy Lặng lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe yên tĩnh Đêm đã về khuya Nhưng đầu của hắn vẫn còn tỉnh táo Nụ hôn tối ngày hôm qua vẫn còn yên sâu trong đầu hắn rất rõ ràng Hắn biết mình rất là có ham muốn đối với ngữ nghe Nên đã mất đi sự khống chế Điều này làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng Hắn sợ rằng nếu còn tiếp tục Hắn sẽ mất đi khống chế mà yêu cô Cho nên hôm nay mẹ gọi điện thoại bảo hắn về nhà ăn cơm Hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà liền đồng ý Hắn đi về thậm chí là muốn ở lại đó Tạm tới không nên quay trở lại nơi này Nhưng đến một giây cuối cùng hắn không bỏ được Vì vậy lựa chọn quay về đây Mạnh vị giác mở cửa xuống xe Rồi lo lắng bước vào nhà Em còn tưởng rằng Anh sẽ vứt bỏ nơi này cơ đó Hà Lạc tức giận Đang muốn lên lầu lại bị mạnh vị giác gọi xuống Mạnh vị giác chưa từng thấy qua Hà Lạc nói chuyện kiểu này Cô luôn kính trọng hắn Lúc nào cũng anh là vị giác dài Anh vị giác ngắn Hắn kỳ quái cất tiếng hỏi Tiểu Lạc à, chưa ngủ sao Em chờ anh nha Anh thật là quá đáng đó, anh có biết chị ngữ nghe đã đợi anh suốt cầm một buổi tối hay không? Anh không về làm chị ấy lo lắng đứng ngồi không yên, ngay cả cơm tối cũng không ăn, chỉ sợ rằng anh xảy ra chuyện Nghe thế vậy thì mạnh vị xác kinh nạch không nói nên lời. Kết quả là, em nhìn thấy bộ dạng của anh chẳng có vẻ gì là xảy ra chuyện gì nhé. Nhìn về phía mạnh giác từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn luôn một vòng thì hà lạc tức giận nói. Mạnh vị xác thở ra một hơi rồi thuận miệng trả lời. Tôi có việc bận. Cho dù là có việc bận Thì anh cũng nên gọi điện thoại về nhà Nói với chị ngữ nghe một tiếng chứ Anh biết chị nghe sẽ đợi cơm anh về Anh không lo lắng rằng chị sẽ chờ anh Mà bị đói hay sao hả Đang không biết phải nói gì cho đúng Gói mắt liếc thấy một bóng người toán qua cầu thang Mạnh bị giác quyết tâm cưng rắn Thật là xin lỗi tôi quên Không phải là hắn quên Mà là hắn ép buộc bản thân không được nghĩ đến Hơn nữa vẫn còn có tiểu lạc ở đây Hắn tin rằng tiểu lạc sẽ không để cho cô đói vùng quên ư? Hà Lạc nghe xong thì thờ vi pho mà nhìn chăm chăm vào vĩ sắc. Chị ngự nghe lo lắng cho anh suốt cả một buổi tối. Làm sao anh có thể làm như có chuyện gì cũng không xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net